Tina báo trốn khỏi khu hợp mộ nhanh chóng được báo về cho ông Vương. Ông Điên Lắm định tức tốc sai lính đi tìm ngay, nhưng gã thầy tế nhẹ giọng nói. Nị cứ bình tĩnh không được làm hỏng đại cục, việc đâu còn có đó. Để xong việc này ngày mai nị sẽ cho người đi tìm nó cũng không muộn. Nghe xong lời gã thầy tàu, ông Vương bực lắm nhưng cũng phải gật gù ưng thuận, vì phải dồn tất cả để lo cho việc lớn. Bên ngoài một đám lính đang vận chuyển những cái dương nặng trịch ra hầm mộ, từng cái dương kinh như vậy được chuyển ra. Không nói thì ai cũng biết, trong đó toàn là vàng bạc ngọc ngà của vương gia tích trữ từ bấy lâu nay. Bày ngựa hối hà gùi những chiếc dương dưới sự áp tài của đám gia nhân, cũng lần lượt được mang đến trước cửa hầm. Lúc này bên ngoài khoảng mấy dặm đều có lính của vương phủ canh phòng nghiêm ngặt. Dưới sự chỉ đạo của thầy tàu, tường dương từng dương được đưa vào bên trong hầm mộ. Tận gian mật thất phía trong, sau đó đám lính theo lệnh của lão vương được lệnh lui ra ngoài canh gác. Nghiêm cấm kẻ nào bén mảng nếu bất tuân chém chết công tha. Đây mới là bước khởi đầu cho sự tàn độc của lão. Lúc này phần hầm mộ gần như hoàn tất với trang bị hệ thống phòng trộm rất cẩn thận. Giàn mật thất trong cùng được lão vương bí mật xây ngầm để bên trong. Để vào được tận chỗ để cất giấu những chiếc dương vàng bạc này, còn bố trí một cửa đá được điều khiển bằng một cơ quan mà chỉ có lão và các thầy tàu thần tín biết. Các bức tường đều được bôi một lớp chất độc dày, xung quanh được cho đảo một cái thông hào bao quanh chứa đầy thủy ngân. Trên những dương vàng sau khi được xếp vào vị trí một cách cẩn thận, Thì đều được lão thầy phù thủy yểm đến đó những lá bùa màu vàng Bề mặt còn được phù một hợp chất kịch độc Nếu không biết cách chỉ cần chạm nhẹ Cũng mất mãn như chơi Mười mấy dương vàng bạc cuối cùng Cũng được sắp xếp đầy đủ trong hầm mộ Xong xuôi đâu đó Thì lão vương đọc một khẩu quyết Mà gác thầy chuyển dậy Rồi cánh cửa đá của mặt thất cũng được đóng lại Bây giờ gác thầy tàu Mới cùng lão vương bí mật trở ra Sắp đến giờ lành rồi, thì hãy cho người đưa con bé ra đây. Đúng giờ tuất, ngộ sẽ tiến hành nghỉ lễ. Thầy cứ yên tâm, ngộ đã sắp xếp mọi việc đâu vào đó. Chỉ một lát nữa thôi, thứ tầy cần sẽ được đưa đến. Lúc này, tại gia phủ họ Vương, dưới sự chỉ đạo của bà cả và mụ quản gia, bao được trang điểm và cho mặc đồ xong đâu đó. Mới nhìn ai cũng tưởng đó là một cô dâu mới sắp về nhà chồng, một cô dâu người Hoa đúng nghĩa. Sau khi được đám người hầu dìu ra ngoài phòng khách, bao không biết họ định làm gì và đưa mình đi đâu, thì chật bà cả với giọng hách dịch không kém phần thị uy. Giai nhân chuẩn bị kiệu. Dạ bà chú. Đưa cô chủ lên kiệu. Đoạn bà quay sang bao mà dặn. Đi trên đường con không được bỏ mạng che mặt ra nghe, dù bất cứ chuyện gì không được mở khăn che mặt. Dạ con được đưa đi đâu đây à? Đi đến nhà mới, đêm mới lần nơi ở chính thức chúng ta chuẩn bị cho vợ chồng con. Đi đến đó con sẽ được sung sướng kẻ hầu người hạ không thiếu thứ gì. Đi đi. Một chiếc kiểu hoa được khiêng đến bên cạnh là bốn người ráng điệu khỏe khoắn bước tới. Họ dịu bao lên kiểu và cứ như vậy lần lượt đám giấc kiểu kéo theo đoàn tùy tùng bước đi. Họ cứ thay phiên nhau khinh kiểu, không biết bao lâu nhưng ông chủ dặn bắt buộc phải khiêng không được đi ngựa. Cho nên dù vất vả cũng không dám kêu than. Đường núi lầm trộm đá đất ở dưới chân lạo xạo khiến nhiều lần toan pa ngồi trên kiểu mà thích trao đảo Cô hoàng mạng lắm, không hiểu sao khi mà nghe bà cả nói, thay vì vui mừng cô lại thấy lo lắng sợ sệt Cô có một linh cảm không lành khi nghĩ đến giấc mơ và lời cảnh báo của bà nội mấy ngày nay. tâm hồn non nớt của cô chỉ biết cầu trời khánh phật phù hộ cho mình được may mắn. Cuối cùng sau mấy giờ khiên kiểu, đoàn người cũng đến được nơi. Chiếc kiểu vừa dừng thì ông Vương và gã thầy tàu bước đến. Họ đưa bao xuống và nhanh chóng đưa cô vào hầm. Nơi mà tới đây sẽ là nơi cô bị giam cầm vĩnh viễn, là nơi cô sẽ ngàn thu vĩnh biệt. Đúng giờ tuất cô được đưa vào trong hầm. Lối vào hầm rất nhỏ chỉ vừa đúng một người đi. Đầu tiên là gã thầy tàu, sau đó là bao và cuối cùng là ông Vương. Và đến dàn giữa, giàn này có vẻ rộng vì nó được xây vung vấn, chính giữa là một cái bể đá được đục đẽo công phu. Trên tường được tạc một hình người với bốn chiếc đầu vươn ra bốn phía, bên cạnh là một ngọn đúc nhỏ đã được thắp sáng từ bao giờ. Lúc này, gã thầy tàu ra lệnh cho ông Vương mở mạng che mặt bao ra, đồng thời ánh mắt của gã lé lên một tuyên nhìn độc ác. Mạng vừa được mở ra bà pa đã hốt hoảng hét lên khi thấy bên cạnh mình là hai gã đàn ông mặt đầy nham hiểm. Cô đứng bật dậy định chạy ra ngoài thì lão Vương đang nhanh như cắt tóm chặt đi và chói nghiến cô lại. Cô đau đớn mà kêu lên. "Cứu tôi với, có ai không ạ?" Rồi quay sang hai lão mà van xin, "Cô xin đồng thai cho con có không làm gì nên tội, xin ông tha cho con về nhà đi, con cắn rơm cắn cỏ con lại ông." Gác thầy tàu nhanh như cắt nhét vội thứ gì đó vào miệng của cô, tức thì cô không nói được nữa mà chỉ kêu lên ú ớ không thành tiếng. Một lát sau có thứ gì đó như lật tan vào trong cổ họng cô lại bị gác thầy tàu bóp mồm bắt cô ngậm một củ sâm nhỏ, rồi từ tay không miệng cô lại mặc cho cô dễ dụa tròi đạp. Từng giọt máu cứ ứa ra từ miệng, kèm theo những giọt nước mắt đau đớn và sợ hãi. Cô chỉ biết ú ớ trong cổ họng với những nỗi đau đớn tột cùng, Đôi mắt của cô trợn trừng Ngó vào mặt của hai lão Với sự căm thủ tột độ Vậy là dưới sự tàn độc Của lão họ vương và gã thầy tàu khốn nạn Cô sẽ chính thức vùi thân ở nơi này Để trở thành thần dữ của cho nhà lão Sau khi hoàn tất mọi thủ tục Gã thầy tàu và lão vương đi ra Cánh cửa đá của căn hầm mộ Cũng lập tức được đóng lại Bên trong chính thức chôn vùi Và giam giữ mãi mãi Một cô bé đáng thường tội nghiệp Sau khi rút ra khỏi hầm mộ Lão vương và các thầy tàu xoay đám dân phu lấp kín cửa hầm và ngụy trang chủ đáo. người bình thường chả ai nhận ra nơi đây là hầm mộ và bên trong ấy ẩn chứa một tội ác kinh hoàng. Nhìn vào ai cũng tưởng đây chỉ là một vùng núi hoang sơ chưa có người khám phá. Lúc này lão thầy tàu ghé sắt lại tay của lão vương mà thì thầm nói. Ngộ đã lo xong việc cho nị rồi, bây giờ đến việc của nị đó. Lão Vương hiểu ý liền gật đầu đoạn sai đám gia nhân thân tín bày tiệc rượu đất được người nhà của Lão chuẩn bị sẵn vào trông lán. Lúc này đám dân phu khoảng 14-15 người đang đứng thu lù ở một chỗ chờ lệnh của Lão Vương. Ra vẻ ưng thuận Lão Vương đi đến rồi từ tốn nói Câu việc đến đây đã xong ta sẽ có tiền thường hậu hĩnh cho các anh. Ngay ngày mai các anh sẽ được trở về nhà ta đã cho gia nhân bày tiệc thiết đãi Các anh cứ việc ăn nọ uống say không phải nghĩ ngợi gì cả. Nói rồi lão dùng tất cả mọi người vào lán để ăn mừng. Những người dân phu ai nấy đều vui vẻ lắm. Họ mừng ra mặt vì nghĩ rằng ngày mai tất cả sẽ được trở về nhà đình với món tiền lớn. Đồ để trang trài trong một thời gian dài. Tất cả đều không khách khí mà ào ào vào mâm rượu. Sau khi đất được ông Vương trả cho mỗi người một túi tiền. Cùng với số tiền họ nhận được hàng tháng thì thử hỏi ai mà không vui cho nổi. Họ đâu biết được rằng tai họa đang rình rập và sắp sửa ráng xuống đầu của mình. Lâu lắm rồi có lẽ là chưa bao giờ họ được ăn uống đầy đủ đến thế. Đây có lẽ là bữa tiệc thịnh soạn nhất mà họ được ăn. Ai nấy đều uống rất nhiều, họ cứ như vậy chúc tụng nhau. Đồ ăn được nấu theo kiểu tàu vì ông chủ vốn là người tàu. Món ăn rất lạ miệng và ngon nhưng tuyệt nhiên không thấy ôngù và gã thầy Ttàu cùng đám gia nhân ăn một chút nào cả đám thời chắc mày ăn cho nên cũng chẳng ai để ý đến điều này họ không biết được rằng khi họ đang ăn no uống say thì lão Vương và lão thầy Tàu đang liếc xéo nhau gật gộ đôi mắt của cả hai ánh lên những tia hiểm độc một nụ cườikhầy đầy ẩn ý của gã thầy và cái nhíchch mép gian xảo của lão Vương cốn đồ để nói lên điều đó. Đang ăn uống vui vẻ chợt có một vài tiếng kêu rú lên, rồi mấy người thi nhau ôm bụng kêu la lั่น lộn. "Đau quá, ông chủ ơi, đau bụng quá." Thế rồi họ ngã vật ra dãy rủa trong tuyệt vọng, và cái lần lừa tất cả những người dân phu đều có một triệu chứng giống nhau. Họ đều ôm bụng kêu gào vừa rồi nổ nòe. cuối cùng sau một hồi lăn lộn vật vã, mắt của họ đều trợn ngược cả lên. Mồm xùi đầy bọt mép Rồi máu mồm máu mũi cứ như vậy ẩm ra Một vài người trong nhóm kêu lên đau đớn Ông chủ ơi chúng tôi đau quá cứu chúng tôi với Không nói ra thì mọi người cũng đoán được Là cái chết đã đến với họ một cái hết sức nhanh chóng Chết hết chết sạch không còn lại một ai Không một ai trong đám dân phù được phép sống sót Tội ác tầy đình trời không dung đất không tha Được lão vương và gã thầy tàu tính toán một cách hoàn hảo Sẽ được chôn vội mãi mãi tại đây Sau đầu đó lão vương sẽ đám gia nhân tình cậy Lâu soát trên người hết tất thầy đám dân phu Lấy cho bằng sạch số tiền trước đó lão đã trả cho họ Một thằng trong đám khúm nốm hỏi lão vương Thưa ông, cái đám này giờ xử lý ra sao Còn sao nữa chất củi đốt hết đi cho tao Xong về sẽ có thưởng Vậy là thi thể của những người dân phu khốn khổ đã được đem ra chất thành đống, sau đó chúng chất lên đó những cây củi to đùng thấm dầu rồi đốt cháy đi tất cả. Đám cháy bốc lên dữ dội, nó cứ rừng rực cháy trong suốt đêm, cháy sáng cả một khu rừng. Lẫn đám cháy mùi thịt người cộng với mùi dầu hòa tạo thành một thứ mùi khó người kinh khủng. Đám dân nhân ai nấy đều rất hoảng sợ nhưng không dám phản kháng. Họ nghĩ thân phần của mình chỉ là người ăn kẻ ở đâu có tiếng nói gì. Thế đành giả câm giả điếc giả mù cho xong. Họ biết chỉ cần họ hét răng nửa lời để lộ ra cái bí mật này thì đời của họ cũng chết thê thảm như số phận của những dân phu này mà thôi. Phóng hòa đốt xong đám thi thể đó thì bọn gia nhân được lệnh về phủ. Lão vương và gã thầy phù thủy cũng được đưa ra xe ngựa để trở vì dinh thự. Lúc này ở bên trong hầm mộ, bao đang đau đớn lắm nhưng cô không thể kiểu gạo, không thể thoát ra vì miệng đã bị khâu kín. Trước khi trồn sống cô, lão thầy tàu đã cho cô ngậm sâm. Chính vì vậy cho nên cô không cần ăn gì mà vẫn sống. Cô sẽ sống được thêm đúng 100 ngày rồi sẽ chết. Cây chân sẽ đến từ từ, nó sẽ gặm nhấm cô một cách chậm rãi nhất có thể. Lúc này cô chỉ mong mình được chết đi nhanh chóng, Cây chết có lẽ không đáng sợ bằng hàng ngày Hàng giờ có phải một mình đối diện với căn hầm u tối Lạnh lẽo Ở đây ngày cũng như đêm Ngoài ngọn đuốc leo lét cháy Thì còn lại toàn là một màu đen đến rợn người Có lại thầm ao ước có bà tiên hay là ông bụt hiện ra Để giúp cô thoát khỏi nơi này Cô nhớ bố mẹ và em gái Giờ này chắc họ cũng đang nhớ cô lắm Nước mắt của cô lại ứa ra lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp Không biết cô đã ở trong hầm mộ tối tăm này được bao lâu Thời gian ở đây như là ngừng trôi Nó cứ như địa ngục vậy Thân thể của cô đau nhức vì bị trói nghiến ngồi trên bể đá Cô cứ như vậy ngồi đây Rồi sẽ chết dần chết mòn mà u út Cô hận những kẻ kia hận nhà lão vương đã bày kế lừa cha mẹ cô mà tạo ra một đám cưới giả để biến cô thành thần giữ của. Cô chỉ mong mình biến thành ma để giết hết đám người kia. Cô cầm thù Lão Vương, cầm hận gã thầy tàu hiểm ác. Lại nói về A Báo, sau mấy ngày luôn rừng vượt núi, anh cũng thoát khỏi tầm kiểm soát của Lão Vương. Nhưng sợ bị bắt lại và sợ sẽ gây nguy hiểm cho gia đình, cho nên anh không dám về nhà. Anh men theo những con đường nhỏ, Những nơi có ít người qua lại để đi khỏi nơi này Anh muốn đi thật xa xả mãi Đi để quên những nguy hiểm rình rập Thật may cho anh đã được mẹ báo mộng Cho nên anh đã thoát khỏi cái chết trong găng đất Chỉ cần anh ở đó thêm vài ngày nữa Anh sẽ chịu chung số phận với họ Sẽ nhận lấy cái chết đau đớn tức tươi Chết mà không còn thân xác Không có cả một nấm mồ Anh cứ tiếp tục cuộc trốn chạy đơn độc với nỗi lo sợ vô hình, đi mãi dòng dã cả tháng trời lên lòi hết rừng sâu lại núi cao. Anh không dám đi đường mòn, cũng không dám vào trong làng bàn. Dẫu biết được rằng băng rừng vượt suối là quá nguy hiểm, nhưng anh không cho phép mình dừng lại. Cứ đi như vậy gặp gì ăn nấy đôi khi anh còn đào cả cổ rừng quả dại để ăn, Khát quá thì lại mò ra suối uống nước rồi lại đi suốt như vậy. Tầm một tháng trời thì đến được một ngôi làng nhỏ. Lúc này mệt quá anh lạ đi. Một lúc lâu sau tỉnh lại mở mắt. Anh đã thấy mình nằm trên một chiếc giường nhỏ. Bên cạnh là một cô gái. Thế anh tỉnh lại cô gái mừng lắm rồi nói. Ôi anh tỉnh rồi anh đã mê man một ngày rồi đó. Khát, tôi khát, cho tôi uống nước. Cô gái lấy cho anh một cốc nước rồi đi xuống bếp bưng lên một tô cháo nhỏ. Để tuyệt cho anh ăn cháo nhé, anh cố ăn một chút lấy sức. Cô, đây là đâu? Đây là đất hòa bình anh ạ. Nói rồi cô nhỏ nhẹ múc từng thề cháo cho anh. Vừa bốc cháo cô vừa kể cho anh nghe về việc thấy anh bị ngất trước cổng của nhà mình. Cô và mẹ đã dìu anh vào nhà và sáng nay mẹ cô đã lên rừng từ sớm. Mong hái được ít thuốc tốt về sắc cho anh mau khỏe lại. Nhà chị có hai mẹ con cho nên cô nói anh đừng ngại gì cả. Từ hôm đó A Báo ở lại nhà của cô, cô tên là Miên năm nay vừa tròn 20 tuổi, cô là người dân độc. Ở vùng này người dân vẫn còn nghèo lắm, quanh năm họ chỉ trồng sắn trồng khoai ở trên nương. Mỗi nhà chỉ có một ít chân ruộng thấp để trồng lúa, nhưng quanh năm vẫn không đủ ăn. Ở làng này giờ còn lại toàn đàn bà, người già và trẻ con Đàn ông thì bị Pháp bắt đi lính Nhà cô Miên cũng vậy Cha cô đã bị lính Pháp bắn chết trong lúc chúng đi cản Khi ấy cô còn bé lắm Anh trai của cô bị bọn bắt đi lính được mấy năm Ở nhà chỉ còn lại hai mẹ con bám víu nuôi nhau Vì là làng toàn người dân tộc sinh sống Cho nên nhà nào nhà nấy đều cách xa nhau lắm Họ chỉ tụ tập mỗi khi làng có việc Và khi xảy ra việc gì mà thôi Ây vậy là từ hôm ấy trở đi Á Báo chính thức là cư dân của làng Anh được mẹ Miên giới thiệu là con Của một người bạn từ xa đến Chỉ vì có anh là con trai Cho nên việc gì cần đến đàn ông Là người làng lại nhờ anh Và anh cũng nhiệt tình giúp đỡ Khi như vậy anh ở lại ngôi làng đọi nhỏ bé ấy Và sau một thời gian bén duyên anh và Miên cũng nên vợ chồng trước sự chúc phúc của dân làng. Quá khứ đau thương của một thời của anh sẽ lùi vào trong quyền lãng. Về phần của Lão Vương ngay ngày hôm sau, khi đã xong xuôi mọi việc, Lão lập tức cho đám lính đi lùng sụp khắp nơi để bắt bằng được A Báo về địa biệt đầu mối, tránh cho những mối họa sau này. Chúng cũng được phái về tận bàn làng nơi gia đình của anh sinh sống. Vừa bước vào cổng nơi có hàng rào đá thấp lùn, Một thằng nhanh chân nhảy tót vào mồm miệng oang oang. Thằng A Báo, mau ra đây. Nói rồi nó đập mạnh và tấm phên liếp bên trong có người chảy ra. Có việc gì vậy mấy cậu? Đó là bố của A Báo. Là muốn sống thì gọi thằng A Báo ra đây. A Báo nhà ta đi làm mấy tháng nay chưa có về. Nói Láo, lão từng giấu được bọn ta sao? Thằng Báo đi làm trông vương nhưng bỏ trốn. Sàng đất ơi, vậy con tôi đâu? lão đừng có lắm lời giáo thằng A Báo giờ đây không thì cả nhà lão phải chết. Không, còn tôi không có ở nhà, nó không có ở nhà. Không thời nữa, lùng xuất căn nhà này đi tỏa. Nói rồi cả đám lính lao vào lùng sục khắp nhà, đằng trước đằng sau đều không thấy A Báo, chúng đã được lệnh của ông Vương nếu không tìm thấy A Báo thì giết sạch cả nhà không tha. Bây giờ ông An Tưng cha của A Báo rất sợ lắm, ông đứng run rẩy như cầy sấy. Một thằng có rẽ là chỉ huy liền phất tay ra hiệu cho thằng kia, thế là một mồi lửa được ném lên nóc nhà. Các nhà bùng cháy dữ dội mặc cho tiếng khóc lóc van xin của ông lão. Chưa dừng lại ở đó, trước khi đi, thằng bạn cầm đầu rút ngay ra một con dao quắm. Nó ra sức vùng rào quật thật mạnh vào cổ của A Tưng. Cái đầu đứt lìa máu phun thành vòi, ông A Tưng chết tức tười, chết một cách oan uồng không một lời chăn chối. Mắt của ông trợn trừng mồm vẫn còn méo sạch, như không thể tin nổi mình lại bị giết một cách dã man như vậy. Chỉ vì phục vụ cho âm mưu cất giấu gia tài của mình, mà lão Vương đã cho lính ra tay tàn độc, giết hại bao nhiêu người vô tội, oán hận chất chồng thấu tận trời xanh. Giết xong ông A Từng bọn lính rút đi, chúng về bẩm với ông Vương, một mặt ông vẫn cho người lùng sục áp áo để diệt cỏ tận gốc một mặt không ngừng thúc dục đám dân bản trông vật thuộc hoạch thật nhiều thúc phiền. Món hàng béo bở này đã làm giàu và mang lại tin tuổi cho vương gia tại vùng đất này. Đêm đó trong lúc đang ôm vợ say sưa ngủ thì một bóng đen xuất hiện. Bóng đen ấy từ từ tiến lại phía giường nơi mà A Báo đang ngủ, khẽ lại anh dậy. Chàng mà mắt ra anh chợt hốt hoảng khi thấy đó chính là A Cấu, người cùng làm trong đội thợ xây hầm mộ cùng với mình thừa nào. Á cấu, sao anh đến được đây? Mọi người đâu cả rồi? À báo, chúng tôi bị giết cả rồi Họ giết chúng tôi chết hết rồi Ai? Lại về á cấu, anh sẽ các anh? Ông chủ vương Ông ấy cho người bỏ động giết hết rồi Chúng tôi chết rồi, oan ức lắm Bây giờ tôi phải làm sao? Anh đừng làm tôi sợ á cấu Đừng bao giờ quay lại đó Chúng giết anh, đừng quay lại Nhưng còn cha tôi, em gái tôi tôi phải làm sao? Cha anh cũng bị chúng giết Còn em gái của anh thoát nạn vì không có ở nhà Giảng ơi Chúng đã giết cha tôi Vậy em gái tôi đâu Tôi không biết Nhưng anh về là chúng giết đấy ngay đến đây A Báo như cục ngã Ngần lên với một đôi mắt đỏ mỏng Vì sợ hãi và cầm thủ Định hỏi thêm A Cấu về cái chết của cha Thì A Cấu đã biến mất Trong màn đêm tầm tối Thế là hết hết thật rồi Cứ nghĩ đến tình hình yên ổn Anh sẽ lựa thời cơ Vì đón cha và em gái Vậy mà quân ác độc, lòng người dạo quỷ đã mất hết nhân tính, giết hại cả nhà cha vô tội của anh. Tời ăn trời không dung đất không tha, nhưng sức của anh nhỏ bé làm được gì đây? Anh cứ như vậy thức trắng đêm với nỗi dây rất khôn nguôi, vì không làm tròn chữ hiếu với cha. Hiện tại anh lại không thể về. Nếu không muốn mất mạng, chắc giờ này chúng cũng đang truy tìm anh gắt gào lắm. Anh là một người duy nhất còn sống sót, Anh cũng là người biết được bí mật về hầm mộ. Chúng phải giết bằng hết để nhổ cỏ tận gốc. Kẻ thù thì đang hiện hữu khắp nơi, không biết anh có được in ổn ở đây để lo cho vợ còn không nữa. Sáng ra, chị Miền đã dậy mà đã thấy á báo đang ngồi thất thần ở ngoài bậu cửa. chỉ lấy làm lạ lắm vì bình thường á áo sẽ dậy sớm và tất bật lên nương rồi chứ đâu ủ rũ như thế này. Có chuyện gì xảy ra ư? Hãy bước lại ngồi bên cạnh chồng Chỉ lo lắng hỏi Có chuyện gì vậy Minh Không có gì đâu tôi Tôi chỉ đau đầu một chút mà thôi Mình có gì giấu em có phải không Nói đi áp báo Không nói cho vợ biết sao Không muốn để cho vợ mình lo lắng Anh quay sang an ủi Miên rồi dỗ rành Sao làm mẹ trẻ con rồi đấy Miên à Khóc là không có tốt đâu Con nó cười cho đấy Đừng lo, anh nghỉ một lúc là sẽ khỏe ngay thôi. An ủi miên như vậy, nhưng anh biết từ hôm nay về sau, cả anh và vợ đều có một nỗi lo canh cánh ở trong lòng. Đêm nay, gác thầy tàu đưa cho ông Vương một bản đồ được vẽ bằng da dê. Thứ ra mà có thể để hàng trăm năm vẫn không có vấn đề gì cả. Trong đó có cả những khẩu quyết để mở ra kho báu, Lão Vương cẩn thận bỏ nó vào một chiếc hộp thiết đặc biệt rồi khóa lại cẩn thận và cất ở một nơi bí mật. Ngày sáng hôm sau trước khi gã thầy tàu trở về Trung Quốc, Lão Vương đã đưa cho gã rất nhiều vàng bạc được đựng trong một cây túi nhỏ để mà trả công cho gã. Với cái ơn cứu mạng to như trời bể đối với cha gã thầy tàu cho nên Lão Vương hoàn toàn tin tưởng gã thầy này và mọi bí mật về kho báu của Lão sẽ tuyệt đối an toàn. Ngày thứ 99, bên trong hầm mộ lúc này Pao đã bắt đầu thiết thân thể của mình mơ hồ và nhẹ bẫng. Cô không còn ý thức được không gian và thời gian. Cô không biết được rằng chỉ còn đúng một ngày nữa cô sẽ chết. Vĩnh viễn nằm lại nơi này để biến mình thành thần giữ của, mang theo nỗi oán hận ngút trời. Ngày cuối cùng, ở trong hầm mộ, Pao đã chết. Cô chết trong khi hai tay vẫn còn bị trói nghiến ra đằng sau. Hai mắt mở chừng trừng toát lên những tia oán khí rợn người. Cả người của cô vẫn ngồi yên trên bể đá, căn hầm toát lên vẻ chết chóc mà mị. Người trong bàn tà lùng mỗi khi đi ngang qua chân núi vào buổi tối đều cảm thấy giận người. Đêm đêm những tiếng riêng ai oán, tiếng gạo thét cứ lần lượt nổi lên, làm cho không gian càng thêm phần quỷ dị. thi thoảng vào những đêm tối trời, mọi người đều kể cho nhau nghe rằng, Có một đoàn người hơn chục người cầm quốc sẻng đi dầm dầm lên núi. Chạy ra xem thì những thân ảnh đó lại biến mất một cách bí ẩn. Cây gạo đầu bàn đêm nào cũng có người ngồi trên cây dọa người. Bền cây giếng cổ cứ có người dội nước ảo ào, ào nghe ghi lắm. Người dân trong bàn vì vậy mà cứ sầm tối là lại chẳng ai dám đi lại quanh khu vực ấy. Họ hò nhau ở yên trong nhà, cửa đóng thiên cài kín mít. Trẻ con thì bị cấm tuyệt đối không được lai vãng đến chỗ cây gạo và cây giếng cổ. Ngày lại ngày người dân vẫn cứ làm không đủ ăn, chai tráng trong bản vẫn cứ lần lượt vào núi trồng thuốc viện làm thuê cho nhà lão vương. Còn lão thì vẫn ngày một giàu có. Bà vợ hai cũng để thêm cho lão được bốn đứa con. Cộng với con của bà vợ lớn cả thầy lão có bảy đứa bốn trai ba gái. Là cứ nghĩ cuộc đời của lão đọc viên mãn chỉ chờ ngày con cái khôn lớn và vô vét ở mảnh đất này thêm một chút Rồi sẽ đưa cả nhà trở về cố hương Nhưng định mệnh hay nói đúng hơn là nghiệp báo đã không bỏ quên lão Đúng là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt Đêm nay cũng như bao đêm khác ở cái vùng núi hoang vu này Sau một ngày chỉ đạo đám gia nhân trong nhà và sắp xếp công việc đâu ra đấy Lão vườn rút vào thư phòng nghỉ ngơi Lão có thế quen sau khi vui vẻ với hai bà vợ xong, thì lão sẽ về phòng riêng để ngủ. Đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, chợt lão thấy có một bóng người vụt qua, miệng người nào người nấy máu huyết nhễu nhão, rất rãi thầm lầm. Từ mồm theo rất rãi là đám giỏi bỏ nhung nhúc chui ra, chúng bỏ lùm ngồm khắp nhà, nhanh chóng bỏ cả lên giường nơi lão ngủ. Sợ quá lão liền rú lên, nhưng mồm miệng như đào hóa đá, cứng ngậm không thốt được câu nào. Một người cầm quốc bổ thẳng lên đầu của lão mà gạo lên điên dại. Trả mạng cho tao, quân giết người tan ác. Bỗng quỳnh một tiếng, cả người của lão dê bịch xuống đất đau điếng. Thì ra đó là một giấc mơ, nhưng sao nó chân thật đến thế? Nhìn xuống đất, lão còn thấy một đống rớt rãi thầm lòng vào một vũng nước nhấp nhúa. Vậy thì giấc mơ ấy là sao? Lão sợ thoát mồ hôi mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ nào những hồn ma đó đã hiện về để báo oán hồn ma của những người dân phu đã bị lão giết năm nào. Cứ như vậy ban ngày thì không sao, nhưng mấy đêm liền đêm nào lão cũng bị hồn ma của những người dân phu về đòi mạng. Chỉ có mấy ngày mà lão đã gầy sộp hẳn đi, dầu rìa mọc ra lợm trợm, là bắt đầu lo sợ vì người sống thì chỉ cần một cú gian lệnh là chúng lập tức đầu liệt khỏi cổ. Còn những thế lực ma quỷ thì không hề dễ đối phó. Có lẽ lão phải nhờ một lão thầy mò giải quyết việc này. Sau một hồi trao đổi phía thằng dần thì nó được lão lệnh cho vào một bản người mông cách đó mươi dặm để đón một lão thầy mo nghe nói là cao tay lắm để về chấn điểm những linh hồn không cho về quấy phán lão nữa. Trước khi đi lão còn dặn đi dặn lại thằng dần bằng bất cứ sát nào cũng phải đón bằng được thầy mò về. Phương lệnh ông chủ thằng dần không dám chậm trễ, liền tích tốc lên ngựa phóng đi ngay. Đêm hôm đó không hiểu sao thằng con trai út mấy năm tuổi của lão khóc kinh lắm, dỗ thế nào cũng không nín, vì không chịu ngủ, mắt cứ đảo điên liên tục. Lúc thì nhìn lên trần nhà, lúc thì lại ngó ra ngoài cửa xem chừng hốt hoảng lắm. Bà hai cứ phải bế nó lên mà dỗ dành nựng nịu mãi nhưng chẳng ăn thua, đều một lúc nó nói, Mẹ, còn thấy có mấy chú đến dù đi chơi. Chú nào mẹ đâu có thấy ai? Chú đó đứng ở cửa sổ đó kia kìa. Một chú đang vẫy con. Đâu? Ông có nhìn thấy gì không? Đó chú kia kìa chú ấy đang trên trần nhà. Ngước lên trần nhà và nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng mà tuyệt nhiên cả hai vợ chồng lão đều chẳng thấy ai. Bà quản gia liền lấy ngay cây nón cua qua cua lại rồi châm vào lửa đốt vía. Mãi thằng bé mới ngủ được một chút. Báo hại cả lão và vợ phải ngồi thức canh cả đêm Đến sáng ngày hôm sau, thằng dần vẫn chưa về, không hiểu có việc gì mà nó đi lâu về vậy. Suốt buổi chiều và cả đêm hôm đó cũng vậy. Lão lo lắng xót ruột lắm. Cuối cùng thì đến trưa thằng dần cũng về, dẫn theo một ông thầy mo Vào nhà ông thầy mo lắc đầu rồi nói, oán án khi nặng quá, tôi e là khó giải. Thầy dám giúp cho ngộ đi, xong việc bao nhiêu tiền ngộ cũng trả. Nghe nói như vậy, lão mo mới đi vòng quanh nhà suy nghĩ. Một hồi lâu sau lão mới thùng thẳng nói Thứ thật là tôi thấy nhà ông có nhiều vong oán lắm Nó đứng đông như là một đội quân thế này Tôi sẽ cố gắng giúp ông Nhưng một mình tôi làm không được Tôi phải về nhà để lấy thêm pháp dược Và gọi thêm một người sư đệ theo trợ giúp Thì may ra mới có thể Ba ngày nữa tôi sẽ quay lại Lão Vương đành phải nghe theo Lão đưa trước cho ông thầy mo một túi bạc, rồi xe thằng ở đích thần đánh ngựa đưa ông mo về mà trong lòng thấp thỏm chẳng yên. Lão không thể ngờ được rằng sắp tới đây, một cơn mưa máu kinh hoàng sẽ nhộm đỏ cả vương ra. Để phục vụ cho việc sản xuất và buôn bán thuốc phiện, lão vườn có rất nhiều gia nhân và tùy tùm thân tín, nhưng tiếng tăm về sự giàu có và gia thế của lão cũng được đồn thổi khắp mấy tỉnh Bắc Kỳ. Một băng cướp khét tiếng đã chấp thời cơ Bày binh bố trận để quyết đột nhập Với nhà của lão Cốm một mẹ Toán cướp này có cả thầy 17 tên mà mối tên nào cũng bẩm trận hung ác Chúng đi đến đâu Là máu mưa tanh tưởi tới đó Nhưng đặc biệt chúng chỉ cướp Của nhà giàu và quan lại địa phương Hành tung xuất quỷ nhập thần Của bọn chúng Nhất là thủ đoạn giết người không gớm tay Của tuyên đầu sỏ đều làm cho đám quan sở tại và đám lính pháp cũng phải bao phen đau đầu mà chưa tìm cách nào diệt trừ được. Hôm nay toán cấp dưới lệnh của tên cầm đầu, tất cả đều nay nịt gọn gàng, dao và mã tấu được chúng chuẩn bị kỹ lưỡng, gậy gộc được buộc sau yên ngựa, cứ thẳng vùng núi Đồng Văn mà tiến. Đoàn người ngựa phóng đi cuốn theo bụi bay mù mịt, đến tối thì chúng cũng đến được đầu bản, chỉ chờ lệnh là hành động. Đi đến trong dinh thự của họ Vương, Cả gia lẫn đám gia nhân đều đang sai giấc. Trần bên ngoài tiếng vó ngựa khô vang, Rồi đồng loạt 17 tên cướp xuống ngựa, Với vũ khí lăm lăm ở trên tay đạp cửa sông vào. Đám gia nhân đang ngái ngủ không kịp trở tay, Cho nên từng tên một bị rút dao lao và chém tới tấp. Thằng ở vừa lấp ló chạy ra ngoài tiếp bị một tên chém bay đầu. Máu tành tuôn ra xối xả, Tiếng thiết gạo trong đêm làm cho quang cảnh trở nên nhốn nháo. Lá Vương biết có chuyện không lành đang trong lúc nhộn nhão đã ngay lập tức với lấy một chiếc hộp thiếc nhét vội vào tay cậu bà quản ra lưu vân, rủi rối ngay cậu chủ nhỏ vào tay cậu bà mà nói đi đường tắt bằng mọi giá phải về để cố hương chăm sóc cậu chủ 100 năm sau hãy quay lại nơi này. Bà quản ra trung thành chỉ kịp ướt lệ không kịp nói thêm câu nào bế tóc cậu chủ đi ra lối cửa sau. Nơi này được dẫn đến là một căn hầm bí mật Mà khi nào nguy cấp lắm cửa mới được mở ra. Nói rồi lão nhất vội mấy thỏi vàng lúc nào cũng để ở trong người phòng bất chắc đưa cho người quản gia. Rồi đẩy bà và cụ út đi ra ngoài bằng lối hầm bí mật. Cửa hầm được thông ra bên ngoài men theo một triển núi bằng một lối đi cực kỳ bí mật. Ngoài lão vương thì trong nhà không có một ai được biết. Nói thì lâu nhưng mà sự việc diễn ra thì lại rất nhanh. Chỉ kịp làm như vậy bọn cướp đã đập cửa sông vào, khống chế tất cả đám danh nhân và toàn bộ người nhà vương phủ. Một cuộc tàn sát đẫm máu đã xảy ra, dưới những nhát rào oan nghiệt không có một ai sống sót. Cả vương phủ thoáng chốc thay người chết ngộn ngang, máu chảy giật linh láng. Dương lão vương vừa được mở miệng xin tha thì đã bị tên đầu sỏ chấm rơi đầu, chân tay đứt lìa vì người ngợm rời ra mấy khúc thật là thê thảm. Cuối cùng chưa kịp chờ đến ngày lão thầy mo đến chấn điểm linh hồn những người dân phu, thì cài nhà của lão vương đã phải chết một cách thê thảm dưới bản thân tàn độc của băng cướp táo tợn. Âu cũng là một cây giá phải trả cho những tội ác mà lão đã gây ra cho bao người. Nhưng cũng thật chua sót cho những con người không dính gì đến tội ác của lão, mà cũng phải bỏ mạng do cái nghiệp mà lão tạo nên. Đúng là nhân quả không chừng một ai. Sau khi đã tàn sát toàn bộ chủ tớ trong gia nhân của họ Vương, toán cướp chia nhau rất lục loại đồ đạc quý báu trong nhà, mà cho Lão Vương đã cho chôn hết vàng tích trữ bấy lâu nay, nhưng mà tiền bạc trong nhà của Lão vẫn còn nhiều lắm. Bọn cướp cho chất hết tất cả lên xe ngựa rồi tiến nhanh, để lại một quang cảnh ngộn ngang làm tất kinh hồn vía cho những ai nhìn thấy. Sắp người nằm ngộn ngang từ ngoài cổng và đến tư dinh, Phòng trong, phòng ngoài, nhà ăn, nhà bếp, vệ sinh, chỗ nào cũng có người chết. Mấy chục người trong gia đình vương phủ, cứ như vậy một loáng hồn đã lìa khỏi xác thật là thê lương, tăng tóc kinh người. Sáng ra dân chúng quanh vùng tụ tập rất đầm trước cổng của vương gia, họ chưa bao giờ được chứng kiến những cái chết kinh khủng đến điều vậy. Một cuộc thảm sát tám máu gây sợ mà bao nhiêu năm nay ở cái vùng núi hoang vu này, họ chưa từng được chứng kiến. Cuối cùng thì sự việc cũng được bẩm báo lên quan trên, đám quan lại Sở Tài thì đến ngó nghiêng một hồi, sai người ghi, ghi chép chép rồi nhận xác của các nạn nhân bị giết bởi bọn cướp chưa rõ tung tích. Sau đó những thi thể được đem đi an táng, khép lại mãi mãi một thảm kịch kinh hoàng. Danh tập của họ Vương và ông chủ Vương Bân lừng lẫy nổi tiếng một thời chỉ sau một đêm đã bị xóa sổ. Cứ một mình lên đòi trên con đường độc đạo ven núi Bà quản gia theo sự phó thác của ông chủ phải bằng mọi cách được đưa cậu chủ về Tứ Xuyên. Đây là quê nhà của ông chủ. Chỉ khi nào bước chân về đến cố hương thì bà và cậu chủ mới mong thoát nạn. Bà đã ngoài 50 cả đời không chồng con mà nguyện phục vụ trung thành cho gia chủ. Bởi nhà bà từ thời cha mẹ đã làm gia nô cho nhà họ Vương. Bà cũng được sinh ra và lớn lên ở đó. Một mình bà thì không sao chỉ thương cậu chủ nhỏ mới năm tuổi ta phải cùng bà vượt suối bằng rừng. Nhưng dù thương cậu lắm, nhưng bà không được phép dừng lại. Bởi dừng lại là chết. Bà và cậu phải đi khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Bà phải đưa được cậu chủ về an toàn mới mong gây dựng lại sự nghiệp cho cậu. Có chết bà mới yên tâm. Đường nối rất là khó đi, lại phải dìu thêm cậu chủ khiến cho bà di chuyển rất khó khăn. Nơi đây lại không có một bóng người. Chỉ có bạt ngàn rừng rậm và cây cối Thú giữ rình rập lại Không có gì để mua bán Hai người đánh ăn tạm quả rừng Và những thứ kiếm được dọc đường Để qua cơn đói Cũng mày lúc đi Bà vứt ngay được một con dao nhỏ Và trong người lúc nào cũng có một chiếc Bật lửa thắt ở lưng Đây là thói quen mà lại trở thành Vật cứu cánh trong lúc này Đêm mai bà con đốt lửa ngủ Và đuổi thú giữ Bằng ngày lại tranh thủ đi Công may cậu chú như là hiểu được ra cảnh hiện tại cho nên không dám làm nỗng bà như mọi lần. Mà ngoan ngoãn nghe lời mặc dù cậu cũng mệt lắm. Hai người cứ như vậy như vậy mãi biết đi. Dạo này không hiểu sao bá mế cái thá lại hay ngủ mơ lắm. Ngày nào họ cũng mơ thích con bao. Còn thá thì nhớ chỉ như là đòi đi thăm chị liên tục. Anh của cũng định bụng xong mùa giấy này sẽ dẫn nó lên thăm chị. Nhện Tế xin nhà thông gia chờ con Bao về ít ngày. Mẹ của nó sức yếu cho nên ở nhà chờ. Ấy vậy mà đêm nay, chồng rất ngủ mê, con thá đã chợt thấy bóng dáng của một người đứng ở đầu giường, người con gái mặc một bộ đồ màu đỏ y như bộ đồ con Bao mặc hôm về nhà chồng. Nhìn kỹ thấy đó là con Bao. Đúng rồi nó là chị gái chứ ai, nhưng sao con Bao lại về giờ này mà nó còn khóc nữa? Nước mắt nó cứ lăn dài trên gò má. Chị đình lao đến ôm nít con, nhưng mà tay của chị cô vào khoảng không chối với chị liền kêu lên. Bào của bá mế đúng không? Con về thăm bá mế và em đi à? Sao con lại khóc mế nhớ con lắm? Mế ơi, con chết rồi, con chết thảm lắm. Con nói gì con? Nói xong chỉ choàng tỉnh giấc, tất cả chỉ là một giấc mơ, mọi thứ tan biến. Bào của chị đâu rồi? Tại sao trong mơ Pao lại hiện về và nói với chị những điều kinh khủng như vậy? Chạy vội sang giường gọi anh của chỉ nói trong nước mắt. Ông đó ơi, tôi thấy con, con Pao. Bà nói gì, con Pao nó đâu? Tôi ngủ mơ thấy nó, trong mơ nó hiện ra bảo với tôi là nó đã chết. Không à, cái miệng của bà gỡ sao? Con Pao nhà ta đang sống sung sướng bên nhà vương gia sao mà chết được? Có khi tôi với bà sắp có cháu rồi cũng nên. Để qua mùa dẫy này tôi đưa con thá lên chơi, xin đồng vương cho nó về thăm nhà ít hôm. Mễ của nó nghe vậy thì cũng thôi khóc nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. con bao đi lấy chồng đã được mấy mùa dẫy rồi. Từ khi nó đi lấy chồng chưa đêm nào bà thôi nhớ nó. Không biết con bà ở vương phủ sống thế nào. Ai cũng bảo nhà bà có phước mới gả được nó với gia đình quyền quý. Giảng ơi mong cho con gái luôn được sung sướng. Bà chắp tay khấn ràng rồi cứ thư thần cả ngày với nỗi nhớ con luôn đè nặng trong lòng. Hôm nay lên nương ông của gặp ông Vàng A Chứ, người cũng có con trai đi làm thuê cho ông Vương. Vừa nhìn thấy ông của ông Chứ liền chạy đến hỏi. Ông của à, cái bao lâu rồi nó có về thăm nhà không? Không đâu, tôi đang định hết mùa nương này đi thăm nó đây. Thằng cấu nhà tôi lâu lắm cũng không có thấy về nhà. Điểm này trong giấc ngủ lại đến lượt của ông của mưa thiếp bao. Khác với mẹ của nó, ông nhìn thiếp bao trong bộ dạng kinh khủng lắm. Giấc mơ đưa ông đến một hầm mộ. Ông cứ lên lòi vào sâu trong hầm. Tết một, dân mật thất ông thích con gái của mình đang ngồi chết cứng trên một bệ đá. Hai tay bị trói qua quóc ra sâu lưng. Mắt vẫn mở chừng chừng trần ngược mang đầy oán hận Hai hàm răng nghe ra trông thật hãi hùng. Câu nhìn cha mà không nói được câu nào, mắt hai hàng lệ vẫn tuôn rơi. Cảnh đường trước mắt thật là khủng khiếp, ông không dám tin vào mắt của mình. Ông muốn nào đến cởi trói cho bao, bước lên thì ông đã ngã quịch. Mà mắt ra ông đã nằm lăn dưới đất, thế ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ lại chân thật đến vậy? Nó khiến cho ông không rét mà run, tay chân lầy bầy đứng không vững. Lẽ nào con ông đã bị hãm hại? Lẽ nào nhà họ Vương kia chỉ mua con ông về làm thần giữ của, chứ không phải là làm dâu. Sàng ơi, hãy cứu đi con gái của tôi, con xin người. Ngày hôm sau, bỏ hết cả nương giấy ông của và ông chứ rủ nhau lên nhà của ông Vương để hỏi thăm tình hình của con cái. Trên đường đi hai người cứ thấp thỏm không yên, họ cứ lo lắng mơ hồ về một điều gì đó không thể gọi tên. Lên gần đến nhà họ Vương thì họ được mọi người gần đó kể cho nghe về một vụ thảm sát kinh hoàng cách đây ít ngày và cả vương gia đều chìm trong biển máu có một ai thoát. Vậy còn Pao hiện giờ cô đang ở đâu? Cô có bị giết như đám người nhà họ Vương hay đã được đưa đến một nơi nào đó? Còn giấc mơ của ông mấy ngày trước thì sao? Đâu là sự thật? Ông như muốn ngã quỷ khi biết tin dữ này. Còn ông chứ trong lòng cũng như lửa đốt khi không biết tin tức gì về con trai của mình. Cả hại lao vào vương phổ thì thấy nơi này bây giờ đã thành một đống hoang dàn, đây đó vẫn còn những vệt máu vương vãi, sàn lẫn mồi từ khí nộng nặc. Trước đó nơi này là một dinh cơ bề thế với đám người làm và gia nhân đông đúc, ông chủ thì lúc nào cũng oai phong đường vệ, vậy mà chỉ ít ngày tất cả đã bị toán kiếp hùng hãn tắm máu, oán khi chất chậm. Nhìn thấy tất cả ngổn ngang như bãi chiến trường, ông chứ cũng không hy vọng con của mình còn sống. Hai người cha dường như đâm mất hết hy vọng, lặng lẽ lê bước nặng nề trở về bàn. Tại làng đoại lúc này vợ chồng của A Báo đang rất vui mừng chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Hồi làng này vốn dĩ ít người, đàn ông thì bị bắt lính cả, cho nên lâu lắm cả làng chưa có trẻ con ra đời. Việc minh có thai làm cho cả làng ai cũng vui lây. Bà Mân mẹ của miên vui lắm Ngày nào bà cũng lên rừng Để tìm những vị thuốc bổ cho con gái Khỏi phải nói A Báo là người mừng hơn cả Vì từ nay anh sẽ có thêm Một người thân ruột thịt Cho anh yêu thương chăm sóc Đêm đến trong ngôi làng tĩnh lặng Chỉ có tiếng gió hố Và tiếng con hoáng đi ăn đêm Tác lên những tiếng kêu khổ khóc Nhà nhà mọi người đã yên sức từ lâu A Báo sau một ngày Làm việc mệt nhỏm cúc chìm sâu Và trong giấc ngủ Bỗng nhiên anh thấy một đoàn người đứng xếp hàng dài trước nhà của anh. Gương mặt của họ nhìn sợ lắm. Miệng mũi đều nhiều máu. Mắt thì mở ra chừng chừng nhìn anh. có hoàng hốt anh liền hét lên thì một người trong nhóm tiến lên rồi nói. Đừng sợ A Báo, chúng tôi chết cả rồi. Chết mà không có một đấm mồ đau đớn lắm Báo ơi. Ôi giảng đất ơi, đừng có hiền về dọa tôi, tôi sợ lắm. Giúp chúng tôi đi A Báo. Chúng tôi sẽ phù hộ cho vợ con anh, xin giúp chúng tôi. Tôi có thể giúp được không, giúp bằng cách nào? Hãy giúp cho chúng tôi siêu thoát, hãy tìm một thầy mo cầu siêu cho chúng tôi, chúng tôi không muốn bị vất vưởng ở rừng, giúp chúng tôi đi báo ơi. Biết được ý định của họ thì bây giờ A Báo hết sợ anh liền nói: Các anh yên tâm yên nghỉ đi, mai tôi sẽ đi tìm thầy mo cúng cho các anh. Ngày hôm sau A Báo tức tốc lên đường, Theo sự chỉ dẫn của mẹ Miên, anh được biết Mạn Lạc Thủy có một thầy mo mường cao tay lắm, thầy có thể giúp anh được việc này. Sau một ngày đi đường đến gần tối anh cũng tìm được đến nhà của thầy mo, nhà của ông nằm treo leo trên một quả đồi xung quanh cây cúi um tùm che chắn hết tầm mắt. Và đến nhà anh nhìn thấy có một ông lão khoảng ngoài 60, dáng người quắc thước, bộ râu dài và đôi mắt tinh anh khác người. Nhìn thấy anh ông liền cất giọng hỏi: Chàng trai, anh từ xa tới đây có phải không? Dạ thầy, con ở dưới lương sơn lên có việc nhà thầy giúp hả? Ta biết đêm qua ta đã được báo mộng cho nên chờ anh từ sáng. Nói đi, anh muốn ta giúp gì? Có nhà thầy cầu siêu cho các bạn của con cả thầy 15 người. Họ chết thảm lắm thầy ạ Nói rồi anh lần lượt kể cho thầy nghe những biến cố xảy ra của mình và của những người dân phu dạo đó. Nghe xong ông thầy run dậy nói Đúng là oán nghiệp tội ác tầy trời Ta giết người lại còn đốt xác phi tang Luật nhân quả sẽ không bỏ qua cho đâu Tin ta đi Những kẻ đó sẽ bị báo oán cho tội ác của mình Chỉ tội cho những đồng phù kia đã bị giết quá dã man Lại không được chôn cất tử tế Chết rồi mà mảnh xương cũng không còn oán khí ngút trời Nhưng cứ oan oan tương báo bao giờ mới dứt Cứ để cho trời trừng phạt họ Còn những người này tất sẽ cầu siêu để linh hồn họ sớm được đầu thai vì cõi cực lạc. Dạ độ ơn thầy. Mai cho anh mạng lớn chứ không cũng chịu chung số phận với những người này. Anh có phức lắm mới được tổ tiên phù hộ. Mẹ anh che chở mới được như ngày hôm nay. Vĩnh viễn không bao giờ được quay lại mảnh đất tử thần đó nghe chưa. Nói rồi thì phân phó cho anh theo thầy đi mua sắm đổ lễ. Để thầy làm lễ giải oan và cầu siêu cho những người xấu số, Khi mà tất cả đắt xong xuôi, thầy liền lập một đàn chàng trên đó có đủ một mâm, nào là hoa trái giấy tiền vàng mã. 15 con hình nhân đều được viết đầy đủ, tên người như trong giấc mơ à báo được báo mộng, với 15 lát bùa màu vàng được viết những ấn chú kỳ lạ, mà không thể hiểu được. Một mâm xuôi gà, một mâm gạo muối và 15 bát cháo trắng, 15 quả trứng vịt tất cả đầy đủ. Xong đâu đó, thì bắt đầu khấn vái và chiều vong họ lên. Tất cả đều thành tâm siêu thắt. Thầy gõ mõ niệm chú một hồi rồi đốt tất cả những lá bùa đi. Anh thấy trên một lá bùa đều hiện lên một người. Họ bám chắc vào lá bùa đó. Trước khi bày đi, đều lại tạ thầy và đưa tay vẫy chào anh. Yên lòng vì mình đã làm được một việc thiện, tuy không giúp cho họ sống lại, nhưng họ đã siêu thoát không phải vất vượng nơi rừng núi âm u, Anh cũng cảm thấy nhẹ lắm. Trước khi từ biệt thầy Mo để trở về anh ngửi cho thầy một ít tiền gọi là thành tâm, nhưng thầy nhất định từ chối thầy nói. Giúp được anh việc này cũng là việc ta nên làm, để tạo thêm công đức và phúc nghiệp cho con cái. Anh không phải bận tâm, cầm lít tiền về lo cho vợ, khi nào cần cứ đến tìm ta. Ta thấy họa của anh chưa hết, hãy dáng làm việc thiện giúp người, gặp họa sẽ hóa an. Thầy vào trong nhà lấy ra ba lá bùa giặt anh đeo lên một lá bên bình không được bỏ. Hai lá còn lại cho vợ và con của anh. Đây là bùa trừ tà nó giúp anh và vợ con không bị tà ma quấy phá. Nghe thầy nói như vậy anh chỉ biết cuối người cảm tạ rồi vội vã xin phép thầy ra về. Vì anh nhầm tính cũng sắp đến ngày vợ anh sinh nở Một quá khứ đau thương sẽ ở lại phía sau nhường chỗ cho ngày mới bắt đầu. Bà quản ra và cậu chủ nhỏ cứ đi như vậy dòng dã gần một tháng thì cũng đến được bờ của một con sông nơi giáp dành hai nước Việt Nam Trung Quốc. Đang loay hoài không biết phải làm thế nào để sang bờ bên kia thì may thay đằng xa có một chiếc thuyền đang nèo đầu. có dịu cậu chủ bước lại phía ấy. Gần đến chỗ con thuyền bà ấy thấy cậu chủ mệt quá đã là người đi. Vội kêu lên mấy tiếng bà cất giọng yếu ớt. Có ai không cứu với? Có ai không? Mày mắn có bộ người trung niên ăn vặn theo lối người dân thường, nghe tiếng kêu thì vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bà lão trên tay là một cậu bé chừng 4 tuổi, đang lả đi có lẽ vì đói và mệt, anh ta hỏi: muốn đi đâu sao hai người lại đến được chỗ này?" Không muốn để cho người đó hỏi han thôi, bà vội dúi vào tay của anh một thỏi bạc: "Mong anh giúp bà cháu tôi, chúng tự không may mắn gặp nạn, mong anh đưa sang bờ bên kia." Ơn này tôi xin nhớ Bà sang bên kia Có ai quen biết hay không Cẩn thận kéo gặp thổ phỉ là tôi mạng đó Anh làm ơn cứ đưa tôi qua đó Tôi có người nhà anh đừng lo Thế vậy người lái thuyền cảm thấy ái ngại Nhưng cũng vội dìu bà lão Và cõng vội cậu bé lên lưng Đi về phía chiếc thuyền Sau một hồi rời bến cuối cùng Họ cũng sang được bờ bên kia Thương tình người lái thuyền vội vào Khoang lên mấy cái bánh tẻ nhét vào tay của bà Bà hãy cho cậu bé ăn đi cả bà nữa, tôi xem chừng cậu ta đói lắm, nhìn cái bụng lẹp xếp thiết kia. Xúc động dưới nước mắt vì gặm được một người tốt bụng, toàn lần tay vào túi thì anh đã gạt tay của bà. Bà đừng ngại, hãy để tiền lo cho thằng bé, tôi không cần thêm, phải cho nó ăn thì mới có sức đi tiếp. Biết vậy, bà liền nay cậu chủ dậy bóc bánh cho cậu ăn, và đúng như lời lái thuyền, ăn đến đầu cậu chủ tỉnh đáo hẳn đến đó. Bà cũng nuốt vội mấy miếng bánh rồi không dám chậm chỉ. Cảm ơn người chủ thuyền rồi vội vã lên bà. Không biết là đi được bao lâu vì vào được đất liền cho nên bà cũng dừng chân mua một số đồ ăn thức uống cho cậu chủ. Rồi tìm cách chú ngủ qua đêm, đặng tìm đường đưa cậu về quê. Đi đến một chấn nhỏ tiếp một nhà trọ bình dân bà tiến vào. Tiếp bà là một người có lẽ là quản lý ở đây, trong mặt cũng phúc hậu Bà liền hỏi thăm đường đi tứ xuyên Người phụ nữ đó nói Đường đi tứ xuyên còn xa Một mình bà đi e là không được Cứ nghỉ ngơi đi Ngày mai tôi sẽ chỉ đường cho Cuối cùng sau mấy ngày nghỉ chân Cho cậu chủ lại sức Bà quản gia và cậu chủ cũng về được quê nhà Lúc này ở quê nhà Cũng không còn ai thân thích Mà cậu chủ lại quá nhỏ Ông bà chủ thì đã qua đời Bà phải thay họ chăm sóc cậu chủ Cho đến khi trưởng thành Trong thời gian bao bọc cậu Những ngày qua cậu cũng phát sinh tình cảm Cho nên suốt ngày cuốn đi bà Trẻ còn dễ dậy Và nó cũng chưa có ý thức Để biết được những biến cố xảy ra trong gia đình Tiền bạc ông chủ đưa cho bà Cũng không dám tiêu Để dành đề phòng khi bất chắc Và bà cũng muốn chuẩn bị cho cậu chủ Một tương lai vững chắc Cho nên tạm thời kiếm thêm một việc để làm Nhân thể phải cho cậu đến trường Vì tới đây cậu cũng bước vào tiểu học rồi Sau nhiều ngày tính toán thì cuối cùng bà quyết định mở một quán bánh bao, vốn là một người khéo léo cho nên bà nhanh chóng học được bí quyết để làm bánh bao ngon, lại bán rẻ hơn những chỗ khác cho nên quán của bà đông khách lắm. Thời gian cứ như vậy trôi qua Vương Tam đã 18 tuổi chuẩn bị vào đại học, cậu cũng đã ý thức được nhà của mình chỉ có hai mẹ con, thân thế lưu lạc hết chẳng còn ai. Kỷ ức thời thư bé hầu hết bị xóa nhỏa bởi khi cơn da biến xảy ra cậu mới chỉ có 5 tuổi. Từ khi trở về Tứ Xuyên để an toàn cho cậu, bà Liệu Vân đã tự nhận mình là mẹ của Vương Tam và cậu ấy cũng nghĩ như vậy.